298. Nỗ lực. Chiến thắng chính huynh thì vinh quang hơn là đánh bại hàng ngàn quân sĩ trên chiến trường. Càng sống, tôi càng hiểu sự khôn ngoan của việc không làm gì cả. Người ta nói, nó hiện hữu ngay cả với dã thú. Chúng không chạm vào bạn nếu bạn nằm xuống và không nhúc nhích. Nó cũng hiện hữu trong việc đối trị với những kẻ giận dữ. Khi họ thấy bạn im lặng và bất động, Họ cảm thấy sự im lặng của thượng đế khi ngài đang quan sát cái xấu xa. Cái sức mạnh đích thực của một người không nằm trong công việc năng động về mặt thể lý, mà nằm trong sự quân bình và thanh thản hoàn toàn của nội giới. Dục tốc bất đạt, bạn càng vội vã, bạn càng thành tựu được ít hơn. Chú giả, chiến thắng chính mình thì vinh quang hơn là đánh bại hàng ngàn quân sĩ trên chiến trường. có so sai một câu của đức Phật trong kinh pháp cũ dẫu tại bãi chiến trường thắng hàng ngàn quân địch không bằng tự thắng bình chiến công ấy là kỳ tích